các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm mặt trình diễn xanh càng nhếch nhác hơn trên mặt bị bà điên này cào rướt một vết máu trong mắt trượt lóe lên hận ý anh ta vẫn còn có việc phải lợi dụng người phụ nữ ngu ngốc này đợi thời cơ chín mùi anh ta nhất định đá bay cô ta còn thiếu một chút nữa thôi còn kém một chút là anh ta có thể hoàn toàn nắm giữ cổ phần bên phía đại bắc đến lúc đó người phụ nữ thối tha kia cứ chờ chết đi tao vất vả lắm mới cận được tiểu ảnh tới đây ăn cơm một bữa Hai đứa mày còn gây sự nữa thì cút hết ra ngoài cho tao. Đây là cháu nội của tao, đứa nào còn dám nói nửa câu không phải thì vĩnh viễn đừng mong bước vào nhà của Nam Cung. Giọng của Nam Cung ngạo hùng hồn, chấn động, vang vọng cả căn phòng. Tiểu ảnh nhu thuận ở trong lòng ông ta, trừng mắt, hướng về phía Nam Cung dạ Hy Thị Uy Quay đầu lại thì là một bộ dạng đáng thương, đưa ra bàn tay nhỏ bé cho Nam Cung ngạo nhìn. Ông, dơ tay rồi. Trên bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn, dính đầy mực nước ông nội dẫn cháu đi rửa, không cần để ý bọn họ. Lửa giận của nam công ngạo đã bình ổn. Bồng Tiểu Ánh từ đầu gối ôm xuống, vô cùng yêu thương, giắt bàn tay nhỏ bé, cười hít mắt hướng về phía cửa đi tới. Tiểu Ánh chạy bước đi theo. Lúc đi tới cửa thì thấy hai người trước mặt ngây ra như phỗng nâng cái cằm nhỏ lên vênh váo tự đắc một phen. Ván này mẹ khí thế sầm lên, Tiểu Ánh sẽ bộc hậu, toàn thắng, hoan hô. Ngoài cửa một bóng dáng thẳng tắp cao lớn chậm rãi đi tới. Cảm thụ được không khí nơi này không giống ngày xưa, có hơi cao mày. Có người lần lượt từ trong phòng sách đi ra, mặt của Nam công Dạ Hy đầy nước mắt, lộ vẻ khiếp sợ và oán hận. Cáo Kình gây gổ với Trình Dĩ Sanh ở sau lưng, mà phía sau bọn họ có một bóng dáng mảnh khảnh động lòng người, đối với sự tranh chấp ồn ào của bọn họ, ngoảnh mặt làm ngơ, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú không có chút biểu cảm gì, lạnh nhạt, thờ ơ mà ưu nhã đi ra. Nam công Kình Hiên nhau mắt lại nhìn cô, trong lòng thoáng rung động dữ dội. Dự thiên tuyết cũng ngẩn ra Mãi cho đến khi năm công tỉnh hiên đi tới trước mặt cô Đưa tay bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh bút Trong tay áo của cô Cô mới phản ứng được Sao em và tiểu ảnh lại ở đây Năm công tỉnh hiên nhíu mày hỏi Trong đáy mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên Mừng rỡ và dịu dàng Dự thiên tuyết lắc lắc đầu Là ba của anh Muốn tiểu ảnh tới nơi này làm khách Thằng bé không cự tuyệt muốn đi Tôi không có lý do gì không đi theo Tôi sẽ lo lắng Nam công Tình Hiên nhíu mày sâu hơn, đôi mắt lạnh lẽo quét về phía sau lưng Nam công Dạ Hi và Trình thị Danh. "Dụ Thiên Tuyết, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấu con người cô, là cô là con đàn bà không biết xấu hổ. Lúc trước cô đã giữ lại đứa nhỏ không có phá bỏ, chắc bây giờ cô rất đắc ý, cô dẫn đứa nhỏ trở về uy hiếp ba tôi có phải không? Cô đúng là không biết xấu hổ, cô đúng là đồ gái điếm." Hai cỏ má của Nam công Dạ Hi đỏ bừng, tức giận mắng chửi, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô. Khuôn mặt đỏ nhắn của dụ tiếng tuyết tái nhợt Nhưng vẻ mặt lạnh lùng Căn bản không muốn dây dưa cùng người phụ nữ này Mày nói lại một lần nữa Nam Cung Kỳnh Hiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại lạnh buốt Trong lòng bàn tay Đôi mắt rét sắc lạnh Nhìn về phía Nam Cung Dạ Hy Anh trai Chỉ vì một đứa bé Mà anh để cho người phụ nữ này đến dần từng bước hay sao Vậy chị Tình Yên phải làm sao bây giờ Chị ấy đợi anh dòng rã 5 năm rồi Đổi lấy những điều này hay sao Nam Cung Dạ Hy la lớn Chuyện của tao, không cần mày trong non, quản tốt chính bản thân mày. Giọng nói của Nam công Kỳnh hiên trầm thấp, đậm đà, trong đôi mắt thâm thúy, tràn đầy sự ngoan độc. Phụ nữ của tao, lúc nào thì đến phiên mày nhúng tay vào. Trình dĩ xanh ngăn can Nam Cung Dạ Hy lại, cao mày, nói. Em có thể đừng làm khó được không? Họ cũng chỉ tới ăn bữa cơm thôi. Cái gì mà tiến dần từng bước, em không im miệng được phải hay không? Nam công Dạ hi chừng mắt to, nhìn trầm của mình, đột nhiên kích động tốt lắm, trình Diễm Xanh. vừa nhắc tới cái đàn bà này, anh đừng kích động phải không? tôi chỉ nói cô ta đôi câu hạ tiện, anh đã nghe không được có phải không? anh đừng ép tôi nói ra những chuyện phong lưu bên ngoài của anh ở đây, Lưu tình ở với phụ nữ khắp nơi, tôi đã sớm chịu đủ anh. một ngày nào đó, tôi sẽ khiến mấy con đàn bà kia cục đuôi biến mất hết. tất cả cút ra khỏi tầm mắt của tôi. anh cũng chờ đó, tôi sẽ thu thập anh. cái loại đàn ông bất chung này, tôi hận anh. càng nói càng loạn. sắc mặt Trình Diễm Xanh tái xanh, kéo cánh tay của cô ta qua. Em nhỏ giọng một chút cho anh, có chuyện gì về nhà giải quyết, bây giờ em muốn thế nào? Ha ha ha, anh cũng biết sợ sao? Anh đừng quên, tiền trong tay anh đều là ba của tôi cho anh. Cái đồ lợn giống này, cuối cùng sẽ có một ngày tôi phải phá hủy anh để cho anh trở thành nghèo rất mồng tơi. Tôi xem, còn có con đàn bà nào dám leo lên giường của anh? Nam Cung dã hi dẫn đến gào lên, nước mắt chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Náo loạn đủ chưa? Chỉ những sinh bắt được cánh tay cô ta đang tới gần gầm nhỏ một tiếng. Dự Thiên Tuyết không muốn nhìn hai người này dây dưa nữa, không liên quan tới cô. Cô muốn tránh thoát bàn tay. Của... Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện